Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các cô liền bùng dậy Có chút tan tâm khi lệ nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng trọ quen thuộc và hơn hết hình ảnh của mình không còn hiện hữu ra nữa cô thờ từng ngơi nặng nhọc đưa tay lao đống mồ hôi trên mặt của mình ngước mắt lên nhìn đồng hồ còn chưa đến 5 giờ tức là lệ mới chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ mà thôi nhưng quả thật là cô không thể nào ngủ thêm được nữa, Bởi cứ có cảm giác nhắm mắt lại thì mình lại hiện ra. Nếu như bình thường thì không sao, đằng này anh ta vừa chết cách đây có mấy tiếng. Lệ sinh ra ở vùng nông thôn cho nên những chuyện tâm linh cô ít nhiều cũng có chút tin tưởng. Tất nhiên là Lệ chẳng mong mình dính dáng đến nó trong hoàn cảnh này. Cô bước xuống giường lấy nước vột lấy vột đề vào mặt cô mình cho tỉnh táo. Chưa hết Lệ còn mở tủ lấy cuốn kinh Phật, thứ mà hồi nhỏ cô hay dùng để lầm nhầm đọc. Mỗi khi nhà cúp điện và ở một mình. Và không biết có phải nhờ tác dụng của nó hay không. Mà càng đọc lệ càng cảm thấy tâm trạng của mình khoan khoái sẽ chịu nhiều hơn. Trời sáng hơn một chút nghĩ tiếp bà Nhâm lệ ngưng việc đọc kinh lại rồi mở cửa hướng ánh nhìn về phía trước. Căn nhà của bà Nhâm vẫn được đóng im liềm bằng cái ổ khóa to tướng ở phía trước lệ lầm nhầm. Vậy chắc là bà ấy chưa về không biết tình trạng của bà ấy thế nào nữa. Chỉ đến gần 9 giờ bà Nhâm chưa về, đến giờ làm cho nên Lệ không thể đợi được thêm. Cô sửa soạn rồi đóng cửa bắt đầu ngày làm việc mới của mình. Hôm nay mùng 1 cho nên chắc không có quá nhiều khách. Đi ngang qua nhà của bà Nhâm tuy biết bên trong nhà không có ai, nhưng mà tất nhiên là Lệ không thể đưa mắt nhìn vào bên trong như một phản xả. Và chưa đến 3 giây sau cô khựng lại bởi nhận ra hình như vừa có một bóng người lướt qua ở khoảng sân nhà của bà Nhâm. Lệ giật mình nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh Rồi tiến gần hơn để xem xét Rõ ràng lúc này không có bóng người nào đứng ở đó Cô lại đưa tay gãi gãi đầu của mình Chắc là nhầm thôi Từ trấn an như vậy rồi Lệ cũng không nán lại thêm Mà quay trở lại với công việc của mình mùng 1 Tết là thành phố rất khác với quê của cô Khi mà người ta không ở trong nhà để chăm lo chúc xuân Mà ngược lại còn đi chơi nhiều hơn Khối lượng công việc phải đến gấp 2, gấp 3 bình thường. Cộng thêm việc ngủ đêm qua không quá ngon, cho nên trông cô hiện tại cứ như một người bất hồn vậy. Thậm chí lễ suýt đánh rơi cốc trên bàn khác nhiều lần. Công may cuối cùng cô cũng trụ lại cho đến khi tan ca. Đôi mắt nhìn vào tấm gương cô phỉ cười khi nhận ra ngoại hình đầu bù tóc rối mồ hôi mồ kia nhễ nhại của mình. Con đường về nhà ngày hôm nay phải nói là hết sức náo nhiệt, Đã quá khuya rồi nhưng mà người đi đường cứ như chảy hội. Cũng bởi thế mà Lệ thấy trong lòng vui vẻ nhiều hơn. ấy vậy mà về đến nơi không khí bên trong cái ngõ số 53 như thể khác nhau một trời một vực. Nó im lềm thậm chí còn có chút u ám. Cũng phải thôi, bởi căn nhà lớn nhất trong ngõ của bà Nhâm nhưng nó hiện tại đã tắt đèn. Không biết bà ấy đã về chưa. Lệ thầm nghĩ rồi rào bước chân vào bên trong. Đến trước cổng nhà của bà Nhâm thì cô nhận ra cánh cửa không được khóa bằng cái ổ khóa ở bên ngoài, mà chỉ cài then rồi khóa một cái ổ nhỏ mà thôi. Đây cũng là dấu hiệu cho biết bà Nhâm đã trở về. Tuy nhiên với sự im lặng này thì chắc rằng bà đang ngủ. Còn về phần của Minh, chắc hôm nay là mùng 1 cho nên người ta kiêng cử, và đến mai mới tiến hành bắt đầu tang lễ được cho anh. Và còn một điều nữa chính là bà Nhâm theo đạo thiên chúa, cho nên chắc rằng thi thể của anh đang được đặt trong tang lễ của nhà thờ. Thì có phần hơi khác về phong tục tập quán của người Việt Nam, nhưng nói chung cũng nên tôn trọng tín ngưỡng của bà ấy. nghĩ đến đây thì Lệ toàn quay lưng đi về phòng trọ của mình, thế nhưng thêm một lần nữa cô buộc phải đứng khựng lại, bởi ngay lúc này ánh mắt của Lệ trong thiết bên ngoài ban công tầng 2 của nhà bà Nhâm có một đốm lửa nhỏ phát sáng. Và không khó để nhận ra cái đống lửa này, Giống như phần đầu của một điếu thuốc lá đang cháy vậy Mà người duy nhất hút thuốc trong nhà của bà Nhâm đã chết Vậy thì... Rất nhanh chóng Lê cảm nhận được sống lưng của mình lạnh toát Càng kinh ngãi hơn khi mà mới chớp mắt một cái Đốm lửa kia đã không còn ở đó Khỏi phải nói lệ như là dùng hết sức bình sinh của mình Mà cắm đầu cắm cổ chạy về phòng Và đến nơi cô đóng cửa thật chặt Thậm chí là chẳng dám ra ngoài đi tắm hay là rửa mặt và không biết là vô tình hay cố ý, cô nghe rõ mồn một, một ở bên phòng của mình đang có tiếng bước chân sàn sạt. Nhưng lại hiểu rõ phòng cô ở cuối ngõ, và... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net